Lôi cương trừng mắt nhìn tiểu giác rồi chậm rãi hỏi. Chẳng lẽ khi tính mạng của phụ thân bị nguy hiểm tiểu giác cũng không dướt? Đôi mắt nhỏ của tiểu giác có chút sững sờ rồi lập tức trở nên đầy sát khí. Chỉ cần kẻ nào dám giết phụ thân tiểu giác nhất định sẽ giết kẻ đó, báo thù cho phụ thân. Sắc mặt lôi cương có chút cứng ngắt. Chẳng lẽ nhất định phải để người khác giết mình mới ra tay hay sao? Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ lón lên trong đầu hắn mà thôi. Lôi cương biết tiểu giác cũng chỉ muốn tốt cho mình. Nếu như hắn thực sự gặp nguy hiểm thì chỉ sợ tiểu giác cũng đứng ngồi không yên. Lôi cương thầm than không ngờ hắn lại cần tới sự giúp đỡ của tiểu giác. Lôi cương nhìn sâu vào trong rừng. Một lúc sau, hắn thở dài rồi ớ Nếu như vậy thì tiểu giác đi với phụ thân Vâng, ánh mắt của tiểu giác trở nên vui vẻ Nhưng ngay lập tức ánh mắt nó lại có chút buồn bã Quay đầu nhìn sâu vào trong rừng Sau đó, nó cùng với lôi cương ra khỏi rừng thôn ma Nhưng lôi cương không biết rằng Sau khi tiểu giác rời đi, trong rừng thôn ma đột nhiên vang lên vô số những tiếng thú rống. Mơ thanh của chúng khiến cho trời đất phải rung chuyển. Trong tiếng thú rống không ngờ lại ẩn chứa một sự lưu luyến và cung kính. Lôi cương dần tiểu giác tiến về phía đoàn long lân. Thời gian tới gần áp lực trong lòng lôi cương càng lúc càng nặng. Trên đường đi, lôi cương cảm thấy vui vẻ vì có tiểu giác làm bạn. Lôi cương từ từ nhận ra sự thay đổi của nó. So với trước kia tiểu giác lại càng thêm thần bí. Nó có thể trong nháy mắt dung nhập vào trong không gian. Chính xác là dung nhập chứ không phải rời đi. Điều đó khiến cho lôi cương cảm thấy ngạc nhiên. Dường như không gian xung quanh biến thành nước con tiểu giác là cá có thể bơi lội một cách thoải mái ở trong đó. Tiểu giác. Con nói con ăn rất nhiều món ngon, lại có được năng lực của họ. Có những thứ gì? Có thể cho phụ thân xem được không? Cuối cùng thì lôi cương cũng không nhịn được sự tò mò mà hỏi tiểu giác. Tiểu giác nhếch miệng cười, miệng phát ra những tiếng kỹ kỹ Ánh sáng năm màu trên người nó đột nhiên tản ra xung quanh rồi từ từ trở nên chói mắt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lôi Cương, hắn chỉ nghe thấy một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Lôi Cương bị tiếng gầm đầy lôi lại mấy trăm thước. Hắn khiếp sợ nhìn bên trong vầng ánh sáng năm màu từ từ xuất hiện một con linh hổ năm màu. Đôi mắt to như hai cái bành xe của nó hết sức hung dữ. Hơi thở của nó khiến cho lôi cương cảm thấy ớn lạnh. Đây chẳng lẽ là do tiểu giác biến thành hay sao? Lôi cương không thể tin được khi nghĩ tới việc tiểu giác vốn rất hiền lành mà bây giờ lại có thể biến thành một con mảnh thú như vậy. Trong thế gian không ngờ lại có một con thú quá dị như thế. Rai U Con linh hổ năm màu đột nhiên ngửa mặt lên trời mà gầm một tiếng. Cái mồm đỏ lòm của nó mở ra. Trong nháy mắt một vầng sánh sáng ma màu từ trong miệng linh hổ phun xuống đất. Lôi cương đang đứng trong không trung suốt chút nữa thì bị rơi xuống đất. Trên mặt đất những ngọn núi sập xuống. Trong không gian vang lên những tiếng động như tiếng sấm. Uy thế hùng mạnh đẩy lùi lôi cương tới cả dặm khiến cho hắn kinh hãi mà nhìn con linh hổ năm màu. Lúc này, ánh mắt của con linh hổ trở nên hung dữ khiến cho lôi cương cảm thấy ngực như có một ngọn núi đè lên. Hô hấp có cảm giác khó khăn. Hì hì! Phụ thân! Tiểu giác có lợi hại không? Thái gia gia nói. Sau này tiểu giác còn có thể có cánh nữa Trong đầu lôi cương vang lên âm thanh của tiểu giác Sau đó, uy thế của nó cũng tản đi Lôi cương thở vào một cái, Sưởng sờ nhìn con linh hổ đang thu nhỏ lại Đây có thật là do tiểu giác biến thành không? Làm sao mà lại có một con linh thú kinh khủng như vậy? Trong giây lát tiểu giác xuất hiện trước mặt lôi cương ánh mắt nó không giấu được sự vui sướng. Dường như sự khiếp sợ của lôi cương khiến cho nó cảm thấy vui vẻ. Lôi cương không nói được một lời nào chỉ biết nhìn tiểu giác. Một lúc sau, lôi cương chật giật mình, sắc mặt có sự lo lắng, thấp giọng nói. Đây, tiểu giác, có cao thủ tới đây, không sợ. Tiểu giác có cá Tiểu giác nói xong lập tức biến mất Dưới ánh mắt chăm chú của lôi cương Một quả cầu nam màu xuất hiện bao phủ lấy hắn Đúng lúc này có hai người mặc áo đen xuất hiện ở ngay vị trí của linh Hổ lúc nãy A, Sao có thể như vậy? Rõ ràng là cảm nhận được ở nơi đây Tại sao trong nháy mắt lại không có một ai? Một tên áo đen hơi thấp thốt lên đầy kinh ngạc. Xem ra trong huyết ngục đúng là ngọa hổ tàn long. Đi thôi. Cao thủ như vậy cho dù có kém hơn so với chúng ta thì cũng không kém bao nhiêu. Người áo đen cao hơn lên tiếng. Rồi ngay lập tức cả hai hóa thành hai đạo ánh sáng màu đen rồi biến mất. Từ đầu tới cuối, cả hai đều không liếc mắt về phía lôi cương đứng lấy một lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 192 đồ cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 192 đồ cùng. Nhóm dịch me trai em. Ba ngày sau, lôi cương đưa tiểu giáp về tới chỗ của đoàn Long Lân. Cho tới lúc này, lôi cương vẫn như chết lặng. Sự hùng mạnh của tiểu giác đã làm cho hắn sưởng sờ. Lôi cương hết sức kinh ngạc không hiểu nhóm tiên thú trong rừng thôn ma cho tiểu giác hấp thu nhưng con tiên thú cấp bậc gì. Đi vào đoàn long lân, lôi cương nhận ra đám ác nhân vốn luôn cuồng ngạo thì bây giờ trên trán có một chút gì đó lo lắng. Càng lúc càng tới gần ngày quyết chiến mà vị cao thủ thần bí của đoàn Long Lân vẫn chẳng xuất hiện khiến cho đám ác nhân của đoàn Long Lân cảm thấy bồn chồn. Nhìn thấy như vậy nhưng Lôi Cương cũng không hề cảm thấy tức giận mà ngược lại còn có chút vui vẻ. Lúc này, chuyện đoàn ỉ thiên tấn công có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Cứ như vậy ít nhất cũng có thể loại bỏ được một đám ác nhân muốn dựa hơi đoàn long lân. Sau này, những người còn ở lại mới có thể trở thành lực lượng trung kiên của đoàn. Sau khi thấy được sự hùng mạnh của tiểu giác, sự lo lắng của lôi cương cũng bớt đi vài phần. Sau khi về tới đoàn linh lân tiểu giác liền rời đi đâu chẳng biết chỉ để lại một câu. Phụ thân Tiểu giác đi dạo xung quanh, xem thế lực của phụ thân như thế nào. Mà lôi cương cũng chẳng nghĩ tới việc đi tìm tiểu giác. Ngay cả huyền một lão ma còn không phát hiện được thì nói gì tới hắn. Lôi cương đi trên đường lớn trong đoàn Long Lân. Toàn bộ quy mô của đoàn có dạng của một thành trấn. Một con đường lớn chạy xuyên suốt cả đoàn Long Lân. Hai bên đường được xây dựng rất nhiều kiến trúc, thậm chí còn xuất hiện cả cửa hàng. Bên trong đoàn Long Lân cũng chẳng có nhiều người biết mặt lôi cương. Phần lớn là mới gia nhập trong những năm gần đây. Vì vậy mà lôi cương đi trên đường cũng chẳng bị ai để ý. Uy chào! Lần này đoàn ỉ thiên đối đầu với đoàn Long Lân mà cao thủ của đoàn Long Lân vẫn chẳng thấy tâm tiếp. Điều này khiến cho người ta phải lo lắng Một câu nói vang lên khiến cho bước chân của lôi cương chậm lại Đúng thế Mặc dù đoàn ỉ thiên mới chỉ nổi lên trong mấy năm gần đây Nhưng họ lại có một vị cao thủ đỉnh cấp chống đỡ Ngay cả thành địch ngược cũng không dám động tới Nếu cao thủ của đoàn Long Lân không xuất hiện Ta xem có nên rời đi hay không Ta không muốn mình đứng giữa hai bên để rồi bị mất mạng. Một tiếng thở dài cũng lại vang lên. Lôi cương hơi liếc mắt thì thấy có mấy tên ác nhân đang đi tới ở phía sau. Chúng vừa đi vừa bàn luận. Có lẽ cao thủ của đoàn Long Lân vào thời điểm cuối cùng sẽ xuất hiện, dán cho đoàn ỉ thiên một đòn nặng. Một gã nam tử nho nhã chậm rãi lên tiếng. Có điều trên mặt y không giấu được sự lo lắng. Thời gian càng gần, không khí của đoàn long lân càng trở nên nặng nề. Lòng tin của đám ác nhân đối với đoàn long lân cũng từ từ lung lay. Hy vọng như vậy. Bằng không, bước chân của lôi cương nhanh hơn, nét mặt vẫn bình thản. Hắn nhanh chóng trở về động. Khi gần tới nơi, Lôi cương lại chạm mặt hai người luyện huyền và quách kỳ vân. Đoàn trưởng Đoàn trưởng Luyện huyền và quách kỳ vân cung kính lên tiếng. Cả hai đều có tu vi cương vương thiên gia nhưng vẫn giữ một sự tôn kính với lôi cương. Cho dù thế nào thì về mặt danh nghĩa, lúc này lôi cương cũng là đoàn trưởng của họ. U, V, -W, w, W, M Lôi Cương gật đầu rồi nói: "Các ngươi mang linh khí phân phát cho đoàn viên có cống hiến. Mấy ngày này ta phải bế quan, các ngươi không cần phải quấy rầy." Mơ Thanh của Lôi Cương không để cho người ta có ý trái lời. Không chờ Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân trả lời, Lôi Cương liền nhanh chóng bỏ đi, để mặc hai người ngơ ngác đứng đó. Sau khi trở lại động của mình, Lôi cương bố trí một đạo kết giới rồi bắt đầu tu luyện Lúc này lôi cương cũng không còn chỉ có một mình Là đoàn trưởng của mấy ngàn người khiến cho lôi cương bắt đầu phải để ý tới toàn cuộc Thời gian trôi qua nháy mắt đã được 20 ngày Lúc này bầu không khí trong đoàn long lân hết sức nặng nề Cũng đã có rất nhiều ác nhân rời khỏi đoàn khiến cho quân số từ 2.000 người giảm xuống chỉ còn khoảng 1.000. Trên đường lớn của đoàn Long Lân có rất ít người. Phần lớn đều đang tu luyện chờ đợi sự tấn công của đoàn Ỷ Thiên. Từ sau khi vào đoàn Long Lân tiểu giác biến mất chưa từng xuất hiện. Nhưng Lôi Cương vẫn có thể cảm nhận được nó cũng không đi quá xa. Lúc này... Lôi cương đang mở mắt ngồi trên mặt đất không biết đang nghĩ cái gì Hôm sau, lúc sáng sớm, một âm thanh chợt vang lên trong không trung Đám ác nhân của đoàn Long Lân rời khỏi phòng tới trước cửa Nét mặt tất cả đều nghiêm túc trong mắt tràn ngập ý chí chiến dấu Hôm nay, mọi ánh mắt trong huyết ngục đều tập trung về phía đoàn Long Lân Câu nói của đoàn ỉ thiên khiến cho cả thành địch ngược và các thôn trang đều chú ý. Lôi cương đứng trước đoàn người. Sau lưng hắn là sáu gã thủ lĩnh của đoàn thất luyện và đám người quách kỳ vân. Cả đám đều nhìn lên không trung đang có một bóng đen từ từ xuất hiện. Dần dần một đám người giống như một đám mây đen hiện lên bay về phía đoàn Long Lân. Hơi thở của lôi cương trở nên dồn dập. Đây là lần đầu tiên lôi cương trải qua một trận chiến có nhiều người. Hơn nữa, hắn còn là một nhân vật quan trọng. Nghe tiếng đã lâu. Tây huyết ngục có ỷ thiên. Đông huyết ngục có Long Lân. Hôm nay, đoàn ỷ thiên chúng ta muốn thử xem đoàn Long Lân có bản lĩnh gì mà sánh ngang được với đoàn ỷ thiên. Một tiếng hét to từ trong đám đông nghìn nghịt người vang lên khiến cho đám ác nhân của đoàn Long Lân siết chặt tay lại. Tên đầu lĩnh của đoàn ỷ thiên không ngờ lại là một người có một làn sát khí bao phủ xung quanh không thể nhìn thấy rõ hình dạng. Đám ác nhân phía sau lương y vẽ mặt tên nào cũng hung dữ nhìn đoàn Long Lân với một sự kinh thường. Lôi cương nhíu mày từ từ bay lên mà nói. Đoàn Long Lân chúng ta chẳng liên quan tới đoàn ỉ thiên các ngươi. Các ngươi có thái quá hay không? Ha ha! Thái quá Trong huyết ngục cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay hoặc là chỉ có ỉ thiên, hoặc là chỉ có Long Lân. Nếu đoàn Long Lân của ngươi có thực lực thắng được đoàn ỉ thiên của ta thì chúng ta cũng không oán hận. Người có đầy sát khí đó lên tiếng. Mặc dù chỉ nghe thấy âm thanh mà không hề thấy hình dạng Nhưng Lôi Cương cũng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm Lôi Cương thầm cười lạnh một tiếng Cá lớn nuốt cá bé Dưới áp lực của thành địch ngược mà dám phát động trận chiến này Thì chỉ sợ là có liên quan tới thành địch ngược Hơn nữa, đoàn ỉ thiên cũng chỉ mang tới đây chừng ngàn người Tuy nhiên, từ hơi thở của chúng cũng thấy được đều là những người đã trải qua cả trăm trận chiến. Có lẽ tất cả đều là thành phần nòng cốt của đoàn Ỷ Thiên. Xem ra, hôm nay đoàn Ỷ Thiên quyết tâm tiêu diệt đoàn Long Lân. Không biết quý đoàn muốn hỗn chiến hay là chọn 10 người tỷ thí. Nếu như là tỷ thí thì ai muốn đánh với ta một trận? Tên đầu lĩnh của đoàn Ỷ Thiên hét to. Thanh âm của gã tràn ngập một sự tự tin Dường như bất kể là hỗn chiến hay là tỉ thí cũng vậy Lôi cương nhíu mày Nếu hỗn chiến thì chỉ sợ đoàn long lân sẽ rơi vào cảnh máu chảy thành sông Mà tỉ thí Lôi cương nhìn mấy tên nam tự đứng sau tên đầu linh với ánh mắt cảnh giác Mấy người trong đó khiến cho hắn cảm thấy áp lực Chẳng lẽ trong đoàn Ỷ thiên thực sự có cao thủ cương quân, đạo quân? Hơn nữa lại không chỉ có một người. Nếu đúng như vậy thì tỷ thí đoàn Long Lân cũng nhất định phải thua. Vậy thì để cho cương ma ta đánh với người. Lôi cương hét to rồi bước lên phía trước. Ha ha! Vậy thì quyết định như thế đi. Tỷ thí mười trận. Nếu Long Lân đoàn các ngươi thua thì phải sát nhập vào đoàn Đế Thiên chúng ta. Còn nếu không thì nơi đây chắc chắn máu sẽ chảy thành sông." Gã nam tử đầy sát khí nói một cách kiêu ngạo. Lôi Cương nhíu mày. "Mười trận tỷ thí, chỉ cần những người kia cũng đủ khiến cho đoàn Long Lân bị thua." Suy nghĩ một chút, Lôi Cương liền có quyết định rồi trầm giọng nói, Nếu đoàn ý thiên mà thua thì như vậy đoàn ý thiên của ta sẽ sát nhập vào đoàn long lân các ngươi, để mặc cho ngươi sai khiến có được không?" Nam tử đầy sát khí nói hết sức kiêu ngạo, đồng thời lời nói ẩn chứa một chút khinh thường. Chuyện ý thiên đoàn thất bại gã chưa bao giờ nghĩ tới. Lôi Cương có cảm giác nặng nề. Hắn nói: Nếu ta nói trận tỷ thí đó chỉ cần giữa ta và ngươi, ngươi có dám nhận không? Gã nam tử đầy sát khí sững người Ánh mắt gã trở nên sắc bèn nhìn lôi cương chầm chầm Một lúc sau, gã mới ngửa mặt lên trời mà cười ha hả Được được Mấy năm qua, ngươi là người đầu tiên dám nói như vậy với đồ cuồng ta Ngươi đã muốn như vậy thì ta theo lời ngươi. Mơ thanh của gã vừa mới dứt toàn bộ sát khí trên người biến mất. Một nam tử trung niên có nét ngông cuồng với đôi lông mày lưỡi kiếm xuất hiện trong mắt mọi người. Hít! Lôi cương chỉ nghe thấy mấy người luyện huyền hít một cái. Đồ cuồng. Không ngờ chính là đồ cuồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 193 khai chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 193 khai chiến. Nhóm dịch me trai em. Đồ cuồng thành danh cách đây đã ngàn năm. Lúc đó, khi cái khi mưa gió sấm chết bình yên, Đồ cuồng đã là cao thủ cương quân địa giai nổi tiếng trong huyết ngụt. Mà trong trận chiến giữa huyết ngục và thâm uyên, Đồ Cùn đã giết hàng trăm người tà đạo và người tu ma. Cuối cùng khi thành địch ngược thưởng công, Đồ Cùn được đứng ở vị trí số 49. Đối với một người không hề có thế lực chỉ tự bản thân tu luyện mà nói đúng là điều không thể tưởng tượng. Còn những người xếp trước y gần như toàn bộ đều là người của thành địch ngược. Rất nhiều ác nhân đều nhìn đồ cùng với ánh mắt sùng bái Nhưng khi danh tiếng của đồ cùng nổi lên thì y lại biến mất Có người nói y bị thành địch ngược mượn sức Cũng có người nói đồ cùng bế quan tu luyện Không ngờ lúc này y lại trở thành đầu lĩnh của đoàn ý thiên Sau ngàn năm Tu vi của đồ cùng có lẽ đã đạt tới cương quân thiên giai thậm chí là đột phá cảnh giới cương quân mà đạt tới cương hoàng cũng là chuyện có thể. vừa nghe thấy lời nói của đồ cùn, đám ác nhân của đoàn Long Lân vừa mới rồi còn đầy ý chí chiến đấu liền tái mặt. ngay cả luyện huyền và quách kỳ vân cũng run rẩy ánh mắt chỉ còn có một sự tuyệt vọng. cuối cùng ánh mắt của hai người đều nhìn về phía lôi cương mà thầm nhủ. Tại sao cao thủ kia vẫn còn chưa đến? Lôi cương nhíu mày. Mặc dù hắn chưa nghe tới thân phận của đồ cuồng nhưng cũng cảm nhận được tiếng hít thở khó khăn ở sau lưng. Lôi cương biết đã gặp phải một gã cao thủ rất mạnh. Hơn nữa, hơi thở của đồ cuồng còn khiến cho hắn cảm thấy áp lực chứ đùng nói tới lúc y để cho hơi thở bùng phát. Chẳng lẽ mình phải thua sao? Lôi cương thầm nhũ. Có một đối thủ như vậy cho dù lôi cương có tự tin vào bản thân đến mấy cũng chẳng có tác dụng. Cho dù chỉ cách biệt một cấp vật nhưng cũng không thể so sánh. Tất cả những hy vọng cuối cùng của lôi cương đều ký thác vào tiểu giác. Có lẽ chỉ có tiểu giác mới có thể ngăn cản được sự công kích của đồ cùng. Lôi cương thả thần thức ra xung quanh mà trong lòng cảm thấy lo lắng Không biết lúc này tiểu giác còn chạy đi đâu Đúng lúc này trong đầu lôi cương vang lên âm thanh mà hắn đang mong đợi Phụ thân Tiểu giác sẽ ra trận Người nói với y rằng tiểu giác muốn đánh với y Có thể không Lôi cương lẩm bẩm nói Mặc dù âm thanh của hắn rất nhỏ nhưng Quách Kỳ Vân và Luyện Huyền đang chú ý đến hắn vẫn có thể nghe được loán thoáng. Cả hai cùng sưởng sốt kinh ngạc nhìn nhau. Hì hì! Phụ thân! Tiểu giác rất mạnh đấy! Tiểu giác nói một cách ngạo mạn Lôi cương trầm ngâm một lúc rồi cao giọng nói. Không biết ta có thể dùng linh thú khế ước của mình không? Đồ cùng sưởng sốt rồi nét mặt có ý khinh thường. Ánh mắt y nhìn lôi cương giống như một người đang dậy chết mà nói. Cho dù ngươi có chiêu thức gì cũng có thể sử dụng. Có điều, ngươi đừng mong kéo dài thời gian đón nhận cái chết. Nếu ngươi bị thua mà ngươi không đồng ý quy thuận đoàn long lân của ta thì sao? Lôi cương vuốt cầm một cái rồi đột ngột ngẫm đầu lên hỏi. Ha, ha ha Đồ cùng ngửa mặt lên trời cười to. Ánh mắt y nhìn lôi cương chầm chầm đầy hung dữ mà nhe răng cười nói. Đồ tiểu tử không biết điều. Đồ cuồng ta không phải là người không giữ lời. Ai biết được ngươi có giữ lời hay không? Lôi cương cười lạnh. Trong huyết ngục mạc tinh có người giữ lời thì ngoại trừ người ngu ngốc ra chắc chẳng còn người nào nữa. Lúc này, mục đích của lôi cương cũng chỉ nhằm làm cho đồ cuồng tức giận. Đồ cuồng đang nhe răng cười chật sững sợ, nụ cười từ từ biến mất. Gương mặt y âm trầm một cách đáng sợ. Toàn thân y lại bốt lên một làn sát khí bao phủ khắp cả người. Vậy ngươi muốn phải thế nào? Đồ cuồng trầm giọng nói một cách lạnh nhạt Phải có một nhân chứng Lôi cương nói một cách chậm rãi rồi nhìn về phía sau đồ cuồng À! Vậy thành địch ngược chúng ta cùng với mấy vị gia chủ của các thôn trang lớn làm chứng có được không? Trong ánh mắt của lôi cương từ trong không trung đột nhiên hiện lên mười bóng người Cả đám có một sự uy nghiêm Trong đó người dẫn đầu là một nam tử tuấn tú. Bên cạnh y có mấy vị lão nhân áo tím. Còn bên cạnh mấy vị lão nhân áo tím cũng lại có mấy tên nam tử áo tím. Nét mặt cả đám uy nghiêm. Trong số đó còn có một vị lão nhân có một mái tóc đổ như lửa khiến người ta phải chú ý. Lôi cương đảo mắt nhìn đám người vừa mới tới mà ngẩn người. Hắn nhận ra một người quen. Vị nam tử tú tú kia chính là người đã theo nam tử trung niên tới cứu thiếu nữ bị hắn mang vào trong rừng thôn ma. Lôi cương còn nhớ rõ sự cao ngạo của người thanh niên vào lúc đó. Tên của người thanh niên đó là quân vô. Lôi cương thầm cười lạnh, chỉ trong tiếp tắc gương mặt đã trở lại bình tĩnh. Mà trong đám nam tử trung niên khác không ngờ lại có một người của thôn Ngu Gia. Nam tử trung niên đó cũng chính là phụ thân của Hương Nhi. Trong lòng Lôi Cương đối với mấy người đó cũng chẳng có tình cảm tốt. Nhưng lúc này cũng không thể không nghĩ đến. Thôn Ngu Gia cũng tới đây, chẳng lẽ cũng bị lôi vào chuyện này. Về phần oan Vu, Lôi Cương thầm cười lạnh. Quả nhiên là thành địch ngược và đoàn ỉ thiên có quan hệ với nhau. Không biết ngu đao thế nào đã xuất quen hay chưa? Lúc này, lôi cương chợt nhớ tên tên đồ đệ duy nhất của mình. Đồ cùng cũng chẳng hề kinh ngạc với sự xuất hiện của đám người. Y chỉ nhe răng cười với lôi cương trong lòng chỉ muốn xé hắn ra thành nam Mảnh Tốt! Nếu đã vậy thì xin nhờ thành địch ngược và các vị tiền bối làm chứng. Nếu đồ cuồng thu thì như vậy y cần phải phát lời thế màu. Cả đời phải tuân theo lệnh của đoàn long lân chúng ta có được không? Lôi cương suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn cũng chẳng thèm để ý tới sát khí của đồ cuồng tăng vọt cùng với gương mặt dữ tận. Người thanh niên có tên quân vô cười rồi cúi xuống nhìn lôi cương. Ánh mắt y không giấu được sự khinh thường mà mở miệng. Nếu ngươi có thắng được đoàn trưởng đồ cùng thì cứ như lời ngươi nói có được không? Do lúc này, lôi cương đã thay hình đổi dạng khiến cho quân vô và ngu chiến không nhận ra hắn. Có điều, ngu chiến vẫn nhìn lôi cương mấy lần trong mắt có chút kinh ngạc. Lần này thôn ngu ra bị lôi vào trận chiến giữa hai đoàn cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trong chuyện này, Thành địch ngược muốn mượn trận chiến giữa hai đoàn để thực hiện một mục đích khác đồng thời gọi tới toàn bộ các vị trang chủ của các thôn trang trong huyết ngụt. Gương mặt đồ cùng hết sức âm trầm. Sau khi liếc mắt nhìn quân vô y lại từ từ nhìn về phía lôi cương. Lôi cương cười cười nhìn đồ cùng rồi nói Không biết ý của ngươi thế nào Như lời ngươi nói Đồ cùng gàng từng tiếng một Tốt Lôi cương gật đầu Quân vô cùng với mấy tên gia chủ và một số trưởng lão nói với nhau vài câu liền lập tức bố trí một cái kết giới Bao phủ đồ cùng và lôi cương Tiểu giác Chuẩn bị cho tốt Lôi cương thấp giọng nói ánh mắt trở nên linh hoạt Thoáng cái hắn đã biến mất trong kết giới Từ trong không khí Linh khí thuộc tính một cuồn cuộn tụ tập về phía lôi cương Khiến cho ánh mắt của mấy tên cường giả tu luyện thuộc tính một sáng lên Đồ cuồng nhìn lôi cương biết mất mà sững sốt Nhưng ngay lập tức y liền nhe răng cười rồi quát to một tiếng Khí thế của đồ cùng bột phát khiến cho kết giới của mười gã cường giả bố trí rung chuyển, phụt. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một làng sương máu. Lôi cương xuất hiện trong không trung trên khóe miệng đầy máu. Sắc mặt hắn tái nhật. Lúc này, lôi cương có cảm giác nặng nề. Chỉ sợ ít nhất đồ cùng cũng đạt tới cương quân thiên giai. Bản thân hắn không phải là đối thủ của y Lôi cương thầm thở dài Lúc này hắn cũng chỉ còn biết dựa vào tiểu giác Tiểu bối ngươi chỉ có chút năng lực đó thôi sao Đồ cùng nhe răng cười nói Đột nhiên sát khí trên người y, y nổi lên cuồng cuộn cũng phát ra những tiếng động vang vọng tới tận chân trời Đồ cuồng vương tay phải chọc một cái về phía lôi cương khiến cho không gian phát ra những tiếng rít. Một thứ lực lượng vô hình bao phủ khắp người lôi cương Cương quân thiên giai đánh với cương vương chẳng cần phải tới gần Cũng có thể giết chết cương vương như giết một con kiến Rai U Đúng vào lúc khí huyết trong người lôi cương như sôi lên Lục phủ ngũ tạng đang tưởng như lệch vị trí thì một tiếng thú rống kinh khủng vang lên. Tiếng thú rống đó khiến cho quân vô và mười vị trang chủ sững sốt. Cả đám mở to mắt mà nhìn đồ cuồng. Trong nháy mắt khi tiếng thú rống vang lên, đồ cuồng cảm thấy thần kinh căng như dây đàn. Một cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn bộ người gã. Đầu ớt của đồ cuồng trống rỗng cơ bản không nghĩ lại xuất hiện tình huống như vậy Y nhìn quanh nhưng không hề thấy một cái bóng nào khác mà sưởng sờ Một thanh kiếm to đen lập tức xuất hiện trong tay đồ cuồng Y chẳng hề do dự chém một cái về phía sau Rai U Đúng lúc đồ cuồng say người thì cảm thấy một trận gió ợp tới mặt Còn đòn công kiếp của Y thì hộp mục tiêu. Đồ cùng mở to mắt mà nhìn một cái mồm đỏ lòm đang đớt xuống người Y. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 194 đại chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 194 đại chiến. Nhóm dịch me trai em. A. A đồ cuồng rống lên giống như kẻ điên. Thanh kiếm to màu đen trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sát khí trên người y không ngờ ngưng tụ hết vào trong thanh kiếm. Ngay lập tức y phát ra một đòn công kiếp sắc bén chém thẳng vào cái mồm đỏ như máu. Vào lúc cái mồm bắt buộc phải ngăn cản, đồ cuồng nhanh chống vọt ra tránh khỏi phạm vi của cái mồm. Tới lúc này, đồ cuồng mới chính thức thấy được cái mồm đỏ như máu đánh lén mình không ngờ lại là một con hổ to có 5 màu. Hai đôi mắt đỏ như máu của nó nhìn chầm chầm về phía y giống như có một mối thù sâu đậm. Cảm nhận được hơi thở của con hổ, đồ cuồng hết sức tức giận. Rốt cuộc thì con vật này ở đâu đến? Đúng lúc này. Đồ cùng cảm nhận được sau lưng bị một đạo lực va chạm. Con hổ vẫn luôn chú ý cử động của đồ cùng liền lao tới khiến cho y bị đánh bay lên không trung. Đồ cùng cố gắng dừng lại thì cái mồm đỏ như máu lại lao tới. Đồ cùng tức giận tới nổ phổi ánh mắt gã hết sức dữ tận. Nhưng gã không muốn công kiếp. Thân thể gã chỉ hơi lón lên một chút liền biến mất rồi xuất hiện ngay bên lề kết giới. Ánh mắt của đồ cuồng nhìn con hổ đánh lén mình một cách dữ tận. Nhưng khi thấy con hổ đứng bên cạnh lôi cương trong lòng gã chợt bừng tỉnh. Chẳng lẽ đây là con linh thú mà tên tiểu tử đã nói tới trước đó? Sao có thể như thế? Con hổ to kia đâu còn là linh thú. Chỉ sợ ít nhất nó cũng phải là tiên thú rồi a Đồ cuồn từ từ cảm thấy nghiêm trọng. Sự khinh địch lúc trước cũng biến mất. Chẳng trách mà tên tiểu bối đó dám lớn miệng với mình thì ra là lại có một con tiên thú mạnh tới vậy làm đòn sát thủ. Sắc mặt của quân vô và mấy vị gia chủ đều trở nên nặng nề nhìn con hổ to. Trong mắt của quân vô lón lên một chút tham lam rồi biến mất. Con hổ lớn đó chắc chắn là tiên thú. Có thể làm cho đồ cùng vất vả như vậy thì làm sao có thể là linh thú. Hơi thở của quân vô trở nên dồn đập. Nếu như y có thể chiếm được con tiên thú đó thì. Ánh mắt của quân vô nhìn lôi cương có sự thay đổi. Còn mấy vị gia chủ thì đều sưởng sờ. Mà ngu chiến cũng nhìn lôi cương chăm chú như muốn nhìn thấu hắn. Đám ác nhân của đoàn Long Lân nhìn mà léo cả lưỡi. Sự tuyệt vọng của bọn họ lúc trước hoàn toàn biến mất. Đây chính là thực lực của đoàn trưởng sao. Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân kiếp động nhìn nhau trong mắt không giấu được sự sợ hãi Lân vui mừng. Ha ha! ngươi nghĩ rằng có con tiên thú này thì có thể đánh được ta hay sao? Đồ cuồng đã bình tĩnh lại. Lúc trước bị tiểu giác làm cho vất vả như vậy, phần lớn nguyên nhân là do đồ cuồng chưa có sự chuẩn bị. Hơn nữa tiểu giác xuất hiện một cách quỷ dị khiến cho y bị bất ngờ. Phụ thân, hì hì. Tiểu giác không sợ người này. Mưa thanh của tiểu giác vang lên trong đầu lôi cương. Ngay lập tức con hổ to do tiểu giác biến thành gầm nhẹ rồi phóng về phía đồ cùm. Lôi cương vẫn đứng yên, theo dõi trận chiến giữa tiểu giác và đồ cùm một cách chăm chú. Sau khi nuốt một viên đại hoàng đan, lôi cương ổn định được khí huyết trong người rồi từ từ ngưng tụ nội kình và cương khí trong cơ thể. Mà lôi điện trong đan điện của hắn như bị sự ảnh hưởng của lôi cương cũng trở nên cuồn bạo. Lôi cương không nhận ra rằng xung quanh mình xuất hiện những tia chớp màu tím nhạt. Lôi cương từ từ mở mắt. Linh khí thuộc tính một trong trời đất đột nhiên tụ về phía lôi cương. Tiểu giác biến thành con hổ to nhưng thân thể không lồ không ảnh hưởng tới tốc độ của nó. Nó di chuyển trong không trung hết sức thoải mái. Dưới sự công kiếp điên cuồng của đồ cuồng, không ngờ nó chẳng thèm để ý lại còn đánh về phía đối phương. Đột nhiên, con hổ to 5 màu há miệng bắn ra một quả cầu ánh sáng năm màu về phía đồ cuồng đang lao tới. Gương mặt của đồ cuồng giật giật. Những vết sẹo trên mặt khiến cho y càng thêm dữ tận. Y hét một tiếng thật to, thanh kiếm đen trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng với sát khí quanh người cũng dao động cuộn cuộn. Chết đi! Đồ cuồng quát lớn. Lúc này thân thể của đồ cuồng đã bị làn sát khí màu đen bao phủ. Cùng lúc với tiếng hét của Y vang lên, một quả cầu màu đen cũng lao về phía con hổ to. Ún ùn. Trong không gian vang lên những tiếng nổ lông trời lở đất Từ mặt đất vô số những viên đá vụn như những lửa dao sắc bén vọt lên không trung Nhưng lôi cương vẫn đứng nguyên ở đó ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước Lúc này trong mắt của hắn như không có hồn Dường như đang chìm trong một cảnh giới bí hiểm nào đó va chạm quá mạnh gây ra một cơn sóng tảng về bốn phương tám hướng Gợn sóng đập vào kết giới khiến cho kết giới rung chuyển như trực bị phá nát. Sau khi gợn sóng tản ra ánh sáng màu đen không ngờ lại vọt ra một tia sáng về phía con hổ. Mà con hổ như chẳng thèm để ý, đứng trên không trung nhìn tia sáng đang lao tới. Tiểu giác lui lại. Để cho ta. Đúng lúc con hổ mở cái mồm đỏ làm thì một tiếng hét to vang lên. Lôi cương không ngờ lại xuất hiện trước mặt con hổ lớn. Ánh mắt của hắn vẫn như không có hồn, chẳng nhìn cụ thể một chỗ nào. Khai Thiên Thức thứ 21 Lôi cương đột nhiên hét to. Không gian ẩn chứa linh khí thuộc tính một vang lên tiếng nổ ầm ầm. Lúc này, đồ cuồng đang phóng tới trong mắt lôi cương lại có tốc độ cực chậm. Lôi cương lấy hư kiếm bổ thẳng lên lưng gã Nội kình và cương khí trong người hắn gần như cùng lúc bùng nổ Hư kiếm tản ra ánh sáng ẩn chứa dày đặc những tia chớp Một kiếm của lôi cương chém xuống khiến cho đồ cùng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi giống như một viên đạn bay thẳng vào lòng đất Lôi cương thở ra một hơi Lúc trước vào thời điểm nguy cấp trong đầu lôi cương không ngờ lại hiện lên chiêu thứ 21 của khai thiên. Lôi cương từ từ để ý nghĩa huyền ảo của một tảng ra khắp người tiếp đón linh khí thuộc tính một trong không gian. Cuối cùng thì hắn cũng phát ra được chiêu thứ 21 của khai thiên. Lúc này trong kinh mạch của hắn gần như trống rỗng Hắn lấy từ trong giới chỉ ra một viên hồi phục đen rồi ném vào miệng. Lôi cương cũng chẳng ngây thở để nghĩ rằng một cường giải như đồ cuồng lại có thể chết dưới thứ thứ hai mươi của mình. Sao có thể như thế? Rõ ràng cương ma chỉ là cương vương địa gia, làm sao có thể đánh cho đoàn trưởng bay vào trong lòng gian? Một vị lão nhân của đoàn ỷ thiên lẩm bẩm. Ánh mắt lão nhìn lôi cương không giấu được nỗi khiếp sợ. Đoàn trưởng thật là mạnh. Quách kỳ vân vẫn nắm chặt hai tay, hớp tấp lên tiếng. Gương mặt y gần như kiếp động tới mức đỏ ửng. Luyện huyền và các thành viên khác trong đoàn Long Lân cũng đều như vậy. Tên tiểu bối này không đơn giản đâu. Với tu vi cương vương địa giai mà có thể đánh cho đồ cùng với tu vi cương quân thiên giai bay vào trong lòng đất thì ở huyết ngục có lẽ đây là người đầu tiên. Một gã áo tím lẫm bẩm nói. Ánh mắt y nhìn lôi cương có sự khen ngợi. Nếu cương ma có thể giữ được như vậy thì một khoảng thời gian nữa trong huyết ngục sẽ có một khoảng trời riêng dành cho cương ma. Một vị lão nhân áo xanh đứng bên ngu chiến lên tiếng. Mà lời nói của lão nhân khiến cho quân vô trưởng lão thành địch ngược cùng với ngu chiến và chính vị gia chủ đều chấn động. Gương mặt quân vô từ từ trở nên âm trầm. hiển nhiên quân vô không ngờ rằng cương ma lại có thể với tu vi đó mà phát ra được lực lượng kinh khủng như thế. Cho dù là y cũng không thể nào làm được. Người này cho dù là thực lực hay tiên thú thì cũng không thể để cho sống quá hôm nay Quân vô hơi nhíu mày trong mắt nồng đậm sát khí và sự ghen ghét Phụ thân Cẩn thận Mơ thanh của tiểu giác đột nhiên vang lên trong đầu lôi cương Lôi cương cảm thấy nghiêm trọng vì âm thanh của tiểu giác hết sức lo lắng Điều đó chứng tỏ rằng đòn công kích của đối phương khiến cho tiểu giác cũng cảm thấy khó giải quyết. Ngay vào lúc lôi cương đang suy nghĩ thì mặt đất vốn bị đánh cho nổ tung bắt đầu rung chuyển. Mặt đất đang yên tĩnh cũng từ từ như biến thành những con sống, nhìn rất là quái dị. Rai, u, một tiếng rít chấn động vang lên. Mặt đất bị xới tung đột ngột xuất hiện một cái cột bằng đất. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cái cột đất cao tới 20 trượng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà điều khiến cho người ta khiếp sợ đó là cái cột đất đó lại biến hình. Chỉ trong giây lát nó ngưng tụ thành một người khổng lồ bằng đất với hình dạng giống hệt với đồ cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 195 người khổng lồ đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 195 Người khổng lồ đất Nhóm dịch me trai em Khắc khắc Được lắm Tiểu bối Ngươi là người đầu tiên với cảnh giới cương vương mà bước được lão phu tới bước này Bây giờ lão phu sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là sống không bằng chết Người khổng lồ đất bước tới Đôi mắt màu vàng đất đầy uy phong nhìn lôi cương phía dưới. Thanh âm của y không giấu được sát khí nồng nặng. Hơi thở của lôi cương từ từ trở nên dồn dập. Lúc này, đồ cuồng hóa thành một người khổng lồ đất chẳng khác gì một ngọn núi to. Khí thế khủng bố của y đè ép khiến cho lôi cương cảm thấy hơi thở nặng nề. Không ngờ tên tiểu tử đồ cuồng lại có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa của thuộc tính thổ tới mức độ này. Thế này thì tên tiểu bối kia chỉ có một con đường chết. Một vị lão nhân mặc áo màu tím đứng bên cạnh quân vô lên tiếng. Ha ha! Lấy linh khí thuộc tính thổ từ mặt đất mà ngưng tụ thì linh khí thổ trong người có thể nói là cuồng cũng không giúp. Một vị lão nhân khác cũng phụ họa. Có lẽ tên tiểu tử kia sẽ cho chúng ta một sự ngạc nhiên. Người nói câu đó chính là vị lão nhân mặc áo xanh. Lão nhân vừa mới thốt lên, hai lão già của thành địch ngược ngây người, nét mặt xuất hiện chút xấu hổ và kến sợ. khó mắt quân vô hơi giật giật nhìn chầm chầm vào trong kết giới. Đáng tiếc! Lần đầu tiên thấy được một tiểu bối mạnh như vậy mà lại phải chết. Một lão già cu đoàn ỷ thiên thở dài. Gương mặt của Luyện Huyền và Quách Kỳ Vân đầy vẽ khiết động. Nhưng trong nháy mắt khi người khổng lồ đất xuất hiện, nét mặt họ từ từ tái nhật. Mà đám ác nhân thì chỉ biết trợn mắt, há hốt mồm nhìn về phía trước. Vù lôi cương chỉ cảm nhận được từ trước mặt một cơn gió ập tới. Bàn tay đất của đồ cuồng đã đấm về phía hắn. Rai U! Con hổ khổng lồ năm màu rống lên một tiếng dữ dội rồi phun ra một vầng ánh sáng 5 màu về phía người khổng lồ. Vầng ánh sáng đó hóa thành một đòn công kiếp sắc bén. Hừ! Đồ cuồng hừ lạnh một tiếng. Bàn tay khổng lồ của y đang vỗ về phía lôi cương liền truyền hướng chộp thẳng vào con hổ. A! Đồ cuồng thốt lên một tiếng kinh ngạc khi thấy con hổ 5 màu biến mất trong bàn tay của mình. Mặc dù thể hình của con hổ rất to nhưng đối mặt với đồ cuồng vẫn còn nhỏ hơn nhiều. Vào lúc mà hai bàn tay to của y tốm được con hổ đang định bóp nát thì chợt kinh ngạc phát hiện ra nó đã biến mất. A, Vị lão nhân áo xanh thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ánh mắt lão từ từ nhìn quanh kết giới, rồi nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Tốc độ thật quá dị. Mơ thanh của của lão có chút nặng nề. Hoành một tiếng nổ vang lên. Cùng với đó, một vầng ánh sáng năm màu đột nhiên xuất hiện sau lưng đồ cùng rồi dán thẳng vào lưng hắn. Người khổng lồ đất to như vậy nhưng bị vầng ánh sáng đánh trúng liền nổ tung. Trong kết giới, bụi đất bay mù mịt cùng với vô số những mảnh vụn rơi đầy đất. Lôi cương thở vào một cái. Xong rồi sao? Ánh mắt hắn từ từ nhìn về phía tiểu giác thì thấy nó đang hết sức đề phòng nhìn về phía mặt đất. Ngay lập tức lôi cương lại cảm thấy sự việc vẫn còn nghiêm trọng. Cương khí và nội kỳnh trong cơ thể hắn đã hồi phục hoàn toàn. Lôi cương hít một hơi thật sâu rồi chờ cơ hội mà đánh một đòn thật mạnh. Khắc khắc. Một tiếng cười ôm trầm vang lên. Rồi một cột đất lại chui lên trên mặt đất tiếp tục biến thành một người khổng lồ đất. Nhưng lần này người khổng lồ lại to hơn trước gấp đôi, cao tới 40 trượng, nhìn như một ngọn núi ngươi cho rằng có thể đánh bại lão phu được hay sao? Người khổng lồ do đồ cuồng biến thành cất tiếng cười ha hả. Đồng thời, thân thể của người khổng lồ từ từ biến đổi rồi từ trong đó ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng. Ngay sau đó, thân thể của đồ cuồng cũng thu lại chỉ còn 20 trượng. Sau khi ngưng tụ được thanh kiếm khổng lồ, y liền lập tức chém về phía con hổ năm màu. Thanh kiếm chém xuống làm cho không khí vang lên những tiếng gió rứt. Đồng thời uy thế của nó tỏa ra mạnh mẽ ép xuống đỉnh đầu con hổ. Rai U! Con hổ năm màu rống lên một tiếng. Khi thanh kiếm khổng lồ hạ xuống trắng, nó liền biến mất không còn dấu vết. Đồ cồn mở to đôi mắt mà nhìn xung quanh, không ngờ lại không phát hiện ra sự tồn tại của con hổ. Trong lòng y vô cùng kinh ngạc về điều đó. Quái gì thật? Đây không phải là tốt độ mà là vị lão nhân áo xanh lại lẩm bẩm. Mấy vị gia chủ cùng với đám cao thủ của thành địch ngược cũng hết sức tập trung, dùng thần thức tìm hiểu. Nhưng khi thần thức tiến vào trong kết giới, đám gia chủ và các vị trưởng lão của thành địch ngược đều sững sợ. Ánh mắt như không thể tin được vào những gì mà mình cảm nhận được Mà sắc mặt quân vô cũng không giấu được sự thắc mắc thấp giọng hỏi Có chuyện gì thế? Quân vô Lão phu không thể cảm nhận được hơi thở của con hổ nam màu đó Dường như nó không có ở trong kết giới Mà bọn họ có lẽ cũng cảm nhận giống như lão phu Một vị lão nhân đứng bên cạnh quân vô chậm rãi nói Đồng tử quân vô co lại Không thể cảm nhận được Cũng không có mặt Hơi thở của quân vô trở nên dồn dập nắm chặt hai tay lại Một con tiên thú như vậy chỉ xứng với quân vô ta mà thôi Quân vô lẩm bẩm nói Sự quái dị của con hổ năm màu khiến cho đám ác nhân phải trợn mắt há mồm Không ngờ một vị cường giả cương quân mà không thể bắt được nó Đúng là quái dị Chẳng lẽ con hổ đó là tiên thú Trong lòng mọi người đều nghĩ tới điều đó Ở trong huyết ngục thâm uyên số lượng tiên thú có thể nói là rất ít Thậm chí có những người cả đời vẫn chưa nhìn thấy Đồ cùng nhìn bốn xung quanh vẫn không phát hiện được tung tích của con hổ nam màu Cận giận trong mắt y càng lúc càng đậm thêm Cuối cùng ánh mắt y nhìn về phía lôi cương cất tiếng cười dữ tận Đôi bàn tay to của y lại chụp về phía lôi cương tạo ra những cơn gió sắc bén thổi về phía hắn Khi đồ cùng chuyển ánh mắt về phía mình cơ bắp toàn thân hắn cũng bắt đầu chuyển động Một cái cảm giác nguy hiểm bao phủ khắp người lôi cương Ra u trong cơ thể của lôi cương đột nhiên vang lên một tiếng rống Trên từng thớ thịt của hắn không ngờ trong nháy mắt ngưng tụ thành một lớp vẫy giống như vảy rồng có màu đồng Lớp vẫy đó phủ kín người lôi cương Đồng thời trên bề mặt nó có ánh sáng màu tím và màu xanh dao động Sự biến hóa đột ngột của Lôi Cương khiến cho đám ác nhân của đoàn Long Lân và đoàn ỷ Thiên đều hít một hơi mà cảm thấy ớn lạnh. Lân Giáp, đây, có phải là người không? Ánh mắt quân vô nhìn Lôi Cương không giấu một sự ghen tị. Gần như gã không thể kiềm chế được sát khí của mình. Mà vị lão nhân áo xanh nhìn lớp Lân Giáp trên người Lôi Cương mà ngây người. Đây là ngu chiến đột nhiên lẩm bẩm. Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc nhìn lôi cương chầm chậm Được lắm. Hôm nay người làm cho lão phu được mở rộng tầm mắt. Nhưng có điều hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đồ cùng bị sự thay đổi của lôi cương làm cho kinh ngạc. Một lúc lâu sau y hít một hơi mới tỉnh táo lại được. Có thể nói lôi cương càng mạnh càng khơi dậy sát khí của đồ cùng. Thanh âm của đồ cùng vừa dứt, hai bàn tay khổng lồ lại chụp đến. a a đột nhiên lôi cương ngửa mặt lên trời rống to. Lớp vẫy trên người tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Rồi trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai tay của lôi cương phình to. Cuối cùng một bóng người to như con vượng khổng lồ phủ đầy lân giáp xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ có điều, lần này hoàn toàn khác với trước kia. Ở một điểm, thể hình của lôi cương cũng tăng lên so với cánh tay. Lúc này, chiều cao của lôi cương chừng một trượng, đôi tay như ẩn chứa sức mạnh khủng bố. UỪN! Một tiếng động vang lên. Một làn sóng chấn động tản ra xung quanh khi hai tay của lôi cương đánh trúng đôi bàn tay khổng lồ của đối phương. Đôi tay của lôi cương mặc dù to nhưng so với đôi tay của đồ cuồng thì vẫn còn rất nhỏ. Nhưng điều khiến cho người ta khiếp sợ đó là đồ cuồng cao tới 20 trượng lại bị hai nắm đấm của lôi cương đánh cho nát vụn. Mà lôi cương thì cũng phun ra một ngụm máu và bay ngược về phía sau. Rai u, một tiếng thú rống vang lên. Lôi cương đang bay ngược về phía sau được con hổ đỡ lấy. Đôi mắt con hổ đỏ như máu nhìn lân giáp bị vỡ nát trên người lôi cương. Từ từ sát khí trong mắt nó tăng vọt. Rai u, ru, u, u, con hổ đột nhiên ngửa mặt lên trời mà gầm rống. Kết giới do 10 vị cao thủ bố trí không ngờ bị tiếng gầm của con hổ mà rung chuyển sắp sữa bị phá nát. 10 gã cao thủ đều cảm thấy khủng ẩn, vội vàng đưa tay bắt quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 196 Ngu Đao đã tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 196 Ngu Đao đã tới. Nhóm dịch me trai em Mạnh thật Lực lượng thật khủng khiếp Đúng là một con tiên thú quá dị Lão nhân áo xanh Sau khi bắt quyết Tạo ra một cái kết giới liền Nhìn con hổ khổng lồ Đang vừa đứng bảo vệ lôi cương Vừa ngửa mặt lên trời gầm rống Mà lẩm bẩm nói Trong đôi mắt lão Lón lên một chút tiếc hận Không biết tự lượng sức mình Cứ nghĩ rằng đủ mạnh để vượt cấp đánh bị cường giả cương quân thiên giai phải không? Quân vô lẫm bẩm nói. Ánh mắt y nhìn về phía đôi mắt đỏ như máu của tiểu giác liền nhớ mày. Ánh mắt của ngu chiến thì hoàn toàn sưởng sờ nhìn lôi cương bị đánh bay ngược về phía sau có chút gì đó lo âu và suy nghĩ. Lão cao mày thể hiện sự rằng xé trong lòng. Ngay lập tức ngu chiến lấy từ trong giới chỉ ra một viên linh thạch rồi nhẹ nhàng bóp nát. Linh thạch hóa thành một tia sáng rồi bay về phía chân trời. Đám ác nhân của đoàn Long Lân nắm chặt tay trong mắt không giấu được sự lo lắng và tuyệt vọng. Ngay cả đoàn trưởng cũng. Còn đám ác nhân của đoàn Ỷ thiên thì kiếp động, sĩ khí của chúng sôi sục ý chí chiến đấu của chúng bùng lên khiến cho bản thân đứng ngồi không yên. Ánh mắt khát máu của chúng nhìn chằm chằm về phía đoàn long lân. Con hổ năm màu ngửa mặt lên trời gầm rống khiến cho kết giới gần như bị phá nát. Từ từ một chút ánh sáng năm màu quá dị hiện ra trong mắt nó. Đôi mắt vốn đỏ như màu chuyển thành năm màu. Ngay lập tức linh khí trong kết giới như nổi sóng. Khắc khắc, một tiếng cười âm trầm vang lên trong kết giới. Mặt đất đột nhiên lại ngưng tụ một cái trụ đất khổng lồ rồi lại biến thành hình dạng của đồ cuồng. Mà nhìn qua thì dường như đồ cuồng không hề bị ảnh hưởng. Đứng trong lòng đất, đồ cuồng gần như là bất bại. Sau khi ngưng tụ ra thân hình, Bàn tay khổng lồ của y lại nắm lấy thanh kiếm đất khổng lồ rồi nhe răng cười mà đi về phía con hổ. Con hổ dương đôi mắt năm màu nhìn đồ cuồng chầm chầm. Vào lúc đồ cuồng bước được hai bước đột nhiên con hổ ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng chói tai. Khắc khắc! Hôm nay cho dù ngươi có gầm rống thế nào thì cũng phải chết theo chủ nhân của ngươi. Đồ cuồng âm trầm nói một cách lạnh nhạt Đột nhiên, gã tăng túc thân thể khổng lồ dẫm trên mặt đất mà không hề có tiếng động hay chấn động nào khác Nhưng bất chợt, đồ cuồng chợt sửa người lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống dưới Rồi từ từ gương mặt của y do đất ngưng tụ thành bắt đầu thay đổi Tiếp theo đó thân thể của đồ cuồng cũng giảm xuống Trong giây lát thể hình của gã giảm đi trông thấy Ánh mắt của đồ cùng nhìn về phía con hổ đang gầm rống rồi đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết Thân hình cao tới 20 trượng cùng với thanh kiếm khổng lồ rơi xuống rồi hóa thành một ngọn núi đất Còn đồ cùng thì khuôn mặt tái nhật nằm trên ngọn núi Ánh mắt như không thể tin được mà nhìn con hổ năm màu Sao lại thế này? Sao có thể như vậy? Vào lúc này, linh khí thuộc tính thổ trong trời đất tất cả đều chạy về phía con hổ. Ngay cả linh khí thuộc tính thổ trong cơ thể đồ cuồn cũng tương tự. Ngay cả linh khí thuộc tính thổ trong kinh mặt do cương khí hóa thành cũng bị hút hết không còn lấy một giọt. Rai U ô. Một tiếng gầm vang lên tới tận trời cao. Con hổ năm màu đột nhiên vô lấy đồ cuồng rồi trong nháy mắt nuốt chửng lấy thân thể hắn. Những người đứng xem bị cảnh tượng bất thình lình mà cảm thấy ớn lạnh. Khiếp sợ nhìn con hổ năm màu trong kết giới đang tỏa ra ánh sáng màu vàng đất rực rỡ. Lúc trước đồ cuồng vẫn còn rất thoải mái tại sao lại? Ánh mắt đột ngầu của lão nhân áo xanh nhìn vào trong kết giới với một sự khiếp sợ. Rồi lão hơi khép mắt che đậy suy nghĩ của mình. Lúc này, sắc mặt của quân vô cũng hết sức phức tạp, vừa có chút mong đợi vừa có sự tiếc nuối. Nhưng cuối cùng gương mặt tốn tốt của y lại xuất hiện một nụ cười thần bí. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, vang tới tận chân trời. Con hổ năm màu đang nuốt đồ cùng đột nhiên bay ngược trở lại. Trong không trung vang lên những tiếng nổ ầm um ầm um rồi một làn sóng chấn động tản ra. Cả đám ác nhân đều kinh hoàng. Làm sao mà bọn họ không biết đó là do đồ cuồng tự bạo. Đúng lúc này. Đột nhiên quân vô nở nụ cười thần bí. Tay phải lén lấy ra một hạt châu màu vàng rồi nhanh chóng ném về phía trước. Một cái kết giới màu vàng trong nháy mắt bao phủ trước mặt. Không ngờ cái kết giới đó lại khiến cho gợn sóng chấn động không thể phá vỡ được. Ngay sau đó, gợn sóng biến mất mà trong kết giới không còn một thứ gì. Tự bảo, Quy Linh Châu. Không ngờ thành địch ngược lại đưa ra cả Quy Linh Châu. Xem ra âm mưu này cũng mới có a. Lão nhân áo xanh lẫm bẩm, âm thanh không còn sự phóng khoáng như trước mà có chút tức giận. Ha ha, tiền bố dị thiên. Đó chẳng qua là do tình hình bất đắc dĩ. Nếu để cho đoàn long lân nổi lên mà trong khi thời điểm các khe mưa gió sấm chớp yên tĩnh càng lúc càng gần thì làm sao huyết ngục có thể ngăn cản được sự tấn công của thâm uyên? Quân vô cất tiếng cười nói. Dì thiên đang tức giận nhưng khi nghe thấy chuyện cái khe mưa bão sấm chết thì chỉ khẽ thở dài mà không nói gì nữa. Ngay lập tức quân vô bước lên cao giọng quát. Cho dù là đoàn Long Lân hay đoàn ỉ thiên thì thành địch ngược chúng ta cũng mở rộng cửa cho các ngươi. Đám ác nhân của hai đoàn còn đang chìm trong sự khiếp sợ liền sưởng sờ nhìn khuôn mặt tươi cười của quân vô. Ánh mắt họ xuất hiện sự tức giận, chỉ muốn chém chết gã. Nhưng một câu nói tiếp theo của quân vô khiến cho họ chỉ biết ngẩn ngơ, đành phải kiềm chế lòng căm giận của mình lại. Thời điểm cái khe mưa bão sấm chấp yên tĩnh sắp tới mà huyết ngục thì lại chìm đắm trong bạo loạn. Đám ác nhân các ngươi làm rối loạn tất cả mọi thứ. Nếu thành địch ngược chúng ta không ra tay ngăn cản thì chỉ sợ trận chiến trăm năm sau giữa huyết ngục và thâm uyên sẽ để cho thâm uyên xương bá toàn bộ huyết ngục thâm uyên. Vì vậy hy vọng các ngươi có thể bỏ qua hiềm khiếp lúc trước. Hòa hợp với thành địch ngược. Hưởng thụ sự đại ngộ của thành địch ngược chúng ta. Cố gắng tu luyện để ngăn cản sự tấn công của thâm uyên. Nếu ai còn muốn làm loạn huyết ngục thì giết không tha. Quân vô đột nhiên dừng lại ánh mắt sắc bén liếc nhìn cả đám ác nhân. Không biết là lần này thành địch ngược muốn hợp chúng ta lại là để chung sức hay là đang cảnh cáo. Ngu chiến đột nhiên cất tiếng. Ánh mắt lão âm trầm nhìn quân vô chăm chú. Tên tiểu tử địch tàn có ý gì mà dùng cách này. Nếu lão phu không muốn làm thì cho dù y có khiếp tướng thế nào cũng vô dụng. Vị lão nhân áo xanh có tên dị thiên đột nhiên lên tiếng âm thanh lộ rõ một sự tự tin và cao ngạo. Ha ha! Các vị gia chủ! Lần này thành chủ làm vậy chỉ vì suy nghĩ cho tình hình của huyết ngụt. Thời điểm cái khe mưa bão sấm chớp yên tĩnh tới gần mà huyết ngục vẫn còn hỗn loạn như vậy thì làm sao mà chỉ dựa vào một thành địch ngược để ngăn cản sự tấn công của huyết ngục thâm uyên Hơn nữa, rất nhiều thôn trang bị phá hủy. Nếu như không ngăn chặn đám ác nhân thì chỉ sợ tới lúc đó. Quân vô nói tới đây liền dừng lại, liếc mắt nhìn các vị gia chủ một cách đầy thâm ý. Tên tiểu bối đồ cuồng có lẽ là người do thành địch ngược các ngươi sắp xếp. Ha ha! Tự bảo Không biết thành địch ngược các ngươi hứa hẹn điều gì mà có thể khiến cho đồ cuồng tự bạo mơ thanh của vị lão nhân áo xanh trở nên lạnh lùng. Sắc mặt của quân vô thay đổi, nhìn dị thiên với ánh mắt cung kính, nhưng cũng không trả lời. Y chỉ quay sang đám ác nhân mà nói. Không biết trong số các ngươi có ai không muốn vào thành địch ngược? Hờ! Thành địch ngược! Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều phải để cho thành địch ngược các ngươi quản lý hay sao? Lão tử không phục thành địch ngược các ngươi. Một tiếng hét to vang lên trong không khí. Rồi một tên nam tử lập tức bỏ chạy về phía sau. Một lão già áo tím bên cạnh quân vô lập tức biến mất. Ngay lập tức gã nam tử đang bỏ chạy nổ tung. Cùng lúc đó, lão già áo tím lại xuất hiện bên cạnh quân vô. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đám ác nhân đều hít một hơi. Mặc dù họ đều không cam lòng nhưng đối mặt với cái chết đành phải cắn răng. Quân vô nở nụ cười lạnh trong lòng thầm cảm thấy vui sướng. Lúc trước y còn lo lắng không có người nào dám bỏ chạy Nhưng bây giờ có một tên làm gương thì chắc chắn đám ác nhân phải đầu hàng Trong lúc quân vô đang suy nghĩ thì từ trong không trung chật Có một chút dao động rồi một âm thanh kiếp động vang lên Chiến nhiên Sư tổ của ngươi đâu ngô đao lão đại Vị lão nhân áo xanh dị thiên run người Gương mặt không giấu được sự khiếp động Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 197 nổi giận Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 197 nổi giận Nhóm dịch me trai em Người đó mặc một bộ trang phục màu đen, gương mặt kiên cường Ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén khiến cho lòng người kính sợ. Trên gương mặt cũng khắc một nét gì đó hết sức kiêu ngạo. Nam tử thanh niên áo đen đó vừa xuất hiện trong không trung. Đám ác nhân lập tức cảm nhận có một ngọn núi lớn đè nặng lên ngực. Ánh mắt của Dị Thiên run run, gương mặt giật giật. Còn ngu chiến thì vừa thấy người thanh niên đó xuất hiện gương mặt có sự vui sướng và lo lắng. Còn tám vị gia chủ sau khi sửng sốt thì nét mặt cũng không giấu được sự kinh ngạc. Quân vô nhíu mày nhìn người thanh niên. Ngu đa vừa mới xuất hiện khiến cho quân vô cảm thấy áp lực. Y vốn là người kiêu ngạo làm sao có thể chịu đựng nhìn một người thanh niên giống mình lại kiêu ngạo như vậy. Cơn giận khiến cho y không để ý tới nét mặt của mấy vị trưởng lão thành địch ngược đang sững sờ. Ngươi là ai? Quân vô cao mày quát lên. Ngu đau cũng không để ý tới quân vô chỉ nhìn xung quanh rồi nhíu mày lại quát. Sao lại thế này? Chiến nhiên? Chẳng phải ngươi nói sư tổ ở đây hay sao? Sự kiêu ngạo của quân vô gần như nổ tung. Từ đầu tới lúc này, ngu đao cơ bản chẳng thèm nhìn y lấy một lần. Điều đó làm sao quân vô có thể nhịn được. Ánh mắt của gã trở nên sắc bén, cười lạnh. Muốn chết. Lập tức hắn hét lên.